Khi mà nói đến Đạo Phật đó, Thì ai cũng nói đến cái giáo lý này Tại vì trong cái giáo lý này Nó đưa ra bốn điều Thứ nhất Là nó nói về lẽ thật Của con người Đó là khổ đế Lẽ thật của chúng sanh Của con người Là khổ Mà khổ nghĩa là gì? Là một trạng thái Khi mà tâm mình bị bức bách Không thoải mái, không dễ chịu, không bằng lòng Thì gọi là khổ Nhưng mà đây là lẽ thật Nhưng mà tại vì mình không chấp nhận lẽ thật Cho nên chúng ta khổ Và Nói cách khác là nó là bản chất thật của con người không có thể nào mà chúng ta trốn tránh được, đó là khổ. Khổ là gì? Là unpleasure, là cái điều không chúng ta không có vui thích. Theo lịch sử là khi mà Đức Phật sau khi thành đạo rồi, thì ngài đến vườn Lộc Uyển, vườn Nai, lúc đó năm anh em của ngài Kiều Trần Như đã là những người bạn cùng tu khổ hạnh với ngài trước kia. Nhưng ngài không có bằng lòng với lối tu đó nữa, nữa, ngài ngài rời khỏi cái khu vườn đó. Thì năm vị này có cái tâm kinh thường. Không mấy vị kính phục gì nghĩ rằng ngài đã bỏ cuộc. Cho nên khi mà ngài trở về đó đó với cái tâm ý của ngài là muốn đổ cho năm người này, muốn Muốn khai mở cho tâm người này về cái cái điều mà ngài mới vừa khám phá ra thì năm vị này không có không có không có chấp nhận. Khi mà ngài tới thì họ nói với nhau, cái ông đó ông tới nữa kìa, mình đừng có tiếp ổng tại vì ổng là người không có tinh tấn, không có quyết chí trên cái con đường tu khổ hạnh này. Nhưng mà không ngờ cái oai nghi của Đức Phật, cái từ tướng của Đức Phật đã làm cảm hóa năm vị và năm vị đứng dậy, người thì lấy ghế mời ngài ngồi, người thì đi mút nước để rửa chân, người thì lấy khăn cho ngài lau mặt, vân vân, lấy nước cho ngài dùng. Và đó là cái bài pháp mà Đức Phật nói. À, khi mà đến đó thì Đức Phật nói bài kinh chuyển pháp luôn. Nhớ nha, cái bài kinh đầu tiên Đức Phật là kinh chuyển pháp luôn. Và ở trong cái bài kinh này đức Phật có nói đến pháp tứ đế này. Nè cái bài kinh cái tên chính của nó là kinh chuyển pháp luân. Bây giờ ở bên vườn nai cái vườn Lộc uyển mà chỗ Đức Phật thành đạo, cái Đức Phật thuyết pháp lần đầu đó, người cái bài kinh chuyển pháp luân này nè, người ta khắc ra bằng nhiều thứ tiếng khác nhau Người ta để ở khu vực đó: tiếng Phạn, tiếng Tàu, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Pháp. Tiếng Đức, à, mỗi một cái quốc gia mà bản kinh này có dịch ra các thứ tiếng Thì người ta đều để một bản ở ngay đó hết Vì đây là cái bài kinh đầu tiên, bài Pháp đầu tiên Đức Phật dạy Chuyển Pháp Luân Chuyển tức là mình xoay nó Pháp Luân là cái bánh xe Pháp thì Đức Phật bắt đầu vận chuyển cái bánh xe Pháp Ngay sau khi Đức Phật thành đạo Rồi, cái bài kinh đó kinh là chuyện pháp luân thì ở trong cái kinh này cái giáo lý tứ diệu đế này được được khai triển. Và thứ nhất gọi là khổ đế. Khổ á thì có hai loại khổ. Khổ thân và khổ tâm. Khổ thân thì có sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ còn khổ tâm á thì là thương yêu mà xa lìa, thù ghét mà phải gặp, mong muốn mà không được. Bao nhiêu những cái dính mắc chấp trước nó làm mình khổ. Đó bốn cái khổ đó gọi là khổ bốn cái khổ của tâm lý. À, khổ thì chia làm hai, khổ thân và khổ tâm. Thí dụ con người mình <cười> không có phải khổ gì chuyện cơm áo Tại gia đình mình rất là giàu <cười> Nhưng mà bù lại thì con cái không nghe lời Vợ chồng không hạnh phúc à, Cha mẹ không có cái truyền thông tốt Cái đó là khổ tâm đó Còn người nào mà nghèo, đói, bệnh tật đó Có nhiều người có tiền rất là nhiều Nhưng mà bù lại thì quá trời bệnh luôn Thì cái đó gọi là gì? Khổ của cái bệnh À, rồi có nhiều người giàu có không bệnh hoạn gì hết chỉ có một cái sợ chết à thì nói chung là thân thì có bốn thứ khổ ha sanh khổ sanh này nghĩa là gì theo người ở thường thì là sanh ra là khổ nhưng mà thực ra đúng nghĩa là gì sống là khổ sống là khổ nói cách khác là life is suffering Thì trong cái cuộc sống này nó có gì? Nó có già, có bệnh, có chết. Còn nó nó rộng ra là cái gì? Giỏi cũng bị người ta ghét. Giỡ người ta khinh. Giỏi thì người ta ganh. Giàu thì người ta ghét. Nghèo người ta coi thường. Xấu thì người ta chê. Đẹp thì người ta đố kỵ. Nói chung là cuộc sống này rất rất rất là nhiều thứ. Mà chúng ta phải đối diện mẻ có cái cái này thì phải có cái kia nó khổ theo cho nên mà cuộc sống này muốn được cái gì cũng đều phải hết phải cố gắng giữ lắm còn không là không có rồi chưa nói thương rồi trong bên cạnh cái thương là gì có hận có ghen đủ thứ hết cho nên sống là khổ già khổ không già cũng khổ Đau chân, mỏi lưng, yếu mắt, răng yếu, tay run vân vân Bệnh khổ không? Bệnh là khổ, bệnh gì cũng khổ hết á Có nhiều khi mình nói, trời ơi, đau gì đau chứ đừng có đau răng Nó khó chịu lắm, nó nhức lên tới cái đầu Nhờ bữa nào nó đau cái chân, nó nói trời ơi, đau gì đau chứ đừng đau cái chân Cái chân có cái chân để đi mà đau còn cái gì nữa Rồi cái bữa nào mà đau bụng, trời ơi, tôi sợ nhất là cái đau bụng nó Đau gì đau, đừng đau bụng Thật ra đau là bệnh là khổ rồi, không có cái nào mà nó sướng hết đó. Sinh, khổ, già, khổ, bệnh, khổ, chết khổ. Tại sao gọi là chết khổ, chết rồi biết gì khổ? Sợ chết mới khổ, chứ chết cũng không có khổ. Chết rồi biết gì khổ, nhưng mà sợ chết mới khổ. Cộng thêm là sao? Chết trong tức tối đau đớn, chết trong tủi buồn. Nhưng mà cái người mà chết trong sợ hãi là khổ lắm. Đó là thuộc về thân đó thuộc về thân, người tâm là thương yêu mà xa nè. Mình thích người đó quá, mình thương người đó quá, mà cứ phải không được gần người đó, một cái khổ. Khổ gì cái gì nhớ. Mà bây giờ được gặp người đó mỗi ngày, chán quá mà cứ phải gặp hoài, không biết làm sao mà buông người này ra nữa. Thì giờ khổ gì, khổ gì phải đối diện. Hồi nãy thì khổ gì không gặp mặt, bây giờ thì khổ gì phải gặp mặt. Thương yêu xa lìa, thù ghét mà gặp Muốn mà không được <cười> Nhớ nhà quá <cười> Muốn về không được về <cười> Ví dụ vậy Cho nên nhiều khi á Mình thích cái món đó mà do có tiền đây nè Mà không có để mua Cũng đâu có thoải mái đâu phải không Có đôi khi muốn cái đó mà có tiền sẵn đây mà không có Chưa chắc có tiền đã sướng đâu Thì nhiều khi nhiều khi á có nhiều gia đình á, có tiền có của bắt đầu con cái tranh giành cái gia sản đó cho nên giàu có cũng khổ mà nghèo đói quá cũng khổ giống như bên ấn độ có những gia đình trong cái mùa dịch này ấn độ là phần lớn là đi xin ăn Người ta đi xin ăn ngoài đường mà bây giờ á, dịch này không cho ra đường mà chính phủ cũng không có cái tài trợ gì bao nhiêu hết à, có khi cũng không có nữa Thì khổ vô cùng, ra đường thì không cho đi à, Mà nuôi thì không nuôi Thì ở trong nhà ăn cái gì giờ Thì cuối cùng cái cô đó cũng nhấn nước ba đứa con cổ cho chết trước Rồi cổ treo cổ của tự vận luôn Hãy chụp cái hình ba đứa nằm chết đó Cổ toàn ten bên cạnh ba đứa chết Tại vì sao? Cuộc sống quá khổ Ra ngoài thì bệnh tật Thấy không? Ở nhà thì đói Thôi vậy chỉ còn cái chết thôi Tôi làm cái gì nữa giờ? Đó. Cho nên Đức Phật nói á Tất cả những cái gì mà nó không có hài lòng Nó không đúng ý mình Đó là những cái bản chất Sự thật Ví dụ bây giờ mình chấp nhận cái việc này Thì nó vẫn tới Nhưng mà mình nhẹ nhàng Còn mình không chấp nhận nó tới không? Ví dụ mình không thích già mà nó vẫn già đúng không? Chứ lần sau nó tôi không thích già Rồi nó không già đâu Anh thích không thích Đó là chuyện của anh Cái chuyện thân thể anh nó già nua Đó là phải sự thật Thân thể anh nó bệnh tật Đó là sự thật anh chỉ, Trên đời này có ai thích bệnh đâu Nhưng bệnh vẫn tới Có ai thích già đâu Mà già vẫn tới đó, Cho nên Đó là cái khổ Rồi thứ hai là tập đế Tập đế là cái gì Cái tập này nghĩa là gì là hún tập là cái nhóm nó nghĩa là cái cái nguyên do nói cách khác là ở trên là khổ. Phải Ở dưới này là nguyên do nào mình khổ. Nguyên do nào mình khổ gọi là tập đế, chứ tập đế là lý do nào mình khổ. Thí dụ như một trong những cái nỗi khổ là tại vì mình si mê, không biết không biết lẽ thật trên trên đời này cái khổ mà lớn nhất là cũng một trong những cái khổ lớn nữa là gì không hiểu biết sống mà không hiểu biết sống là khổ rồi già bệnh chết là khổ mà không biết cái chuyện đó là sự thật lẽ kẹt là thì nó tăng khổ thôi già nó vẫn tới nhưng mà không chấp nhận cái nó hai khổ bệnh nó vẫn tới mà không chấp nhận thì là hai khổ nhỉ yeah tham sân si là nguyên nhân của các khổ. thí dụ như mình mình mình hiểu cuộc sống là có già có bệnh có chết đi, cho nên mình thả lỏng cái gì nó còn cũng tốt, lỡ nó mất thì thôi, cũng không có tiếc thương buồn chút là thôi chứ không có quá ư là bực bội sầu khổ ngày đêm. Tại vì cái gì nó cũng Thời gian rồi nó cũng yên lặng ví dụ trước kia mình không có rồi làm sao Rồi giờ có thì mất thì khổ Cho nên thứ hai là tập đế là nguyên do nào mình khổ Tập đế là lẽ thật Của nó là Cái lý do nào mình khổ Cái thứ ba là gì à, Cái thứ ba là Nhiệt đế Nhiệt đế là gì Là miết bàn Là sự vắng lặng Sự vắng mặt của khổ Nói cách khác là The absence of suffering Tại sao gọi là Chữ diệt này là gì Chữ diệt này là tịch diệt Là vắng lặng Là đoạn trừ những cái nỗi khổ Mình đi vào được cái cảnh giới yên lắng Không còn Không còn sầu lo nữa ví dụ như uh, mấy ngày nay mình đau răng là chưa hôm nay mình được bút uh, đi bác sĩ uh, đi nha sĩ Ồ, nha sĩ nói không sao không có gì uh, không có đừng có sợ ung thư nướu răng không có tại vì thầy nóng trong người quá xương nướu răng rồi nó làm đau nó hành ví dụ vậy đi Ồ, thôi tôi nhẹ lo rồi mình mình mình biết được cái khổ rồi mình biết được nguyên do của bệnh cho nên giờ mình sao Tâm mình nhẹ nhàng ra liền. Không có còn phải phải phải khổ nữa. Mặc dù nó chưa có hết. Nhưng mà ít nhất là sao? Biết được lý do. Và biết được rằng. Bác sĩ nói cho biết rằng. Không có sao. Tôi cho thuốc về uống. Thậm chí khỏi uống nước luôn. Khỏi uống thuốc luôn. Về nhà uống nước cho nhiều đi. cho nó mát hay không mua nước. Mát uống thí dụ vậy. Người ta chỉ cho mình cái công thức. Người ta bảo đảm rằng. Người ta sẽ giúp cho mình hết bệnh đó là diệt đế Chữ diệt này là tịch diệt Rồi cái thứ tư là gì? Đạo đế Chữ đạo này là gì? Là thông suốt Chữ đạo là thông suốt là con đường Nói cách khác là con đường Hay là phương pháp hết khổ Cái thứ ba là Sự vắng mặt của khổ Và thứ tư là Con đường đưa đến giác ngộ Giải thoát Cũng giống như nói nè Bốn cái này nó cũng giống như là Một cái một cái cách mình đi bệnh vậy đó Bệnh đó là khổ đế đó Đi bác sĩ Bác sĩ cho biết lý do nào mình bệnh Là nói tập đế Bác sĩ nói cái reason why mình bệnh Tại sao mình bệnh là tập đế Bác sĩ hứa là sẽ có thuốc chữa Là diệt đế Rồi bác sĩ cho mình thuốc uống Gọi là Đạo đế Hiểu không Thì cái cách mình đi vô bệnh viện Mình gặp bác sĩ cũng như thế Nói bệnh Khai bệnh Rồi bác sĩ gom những cái điều Mà chúng ta nói lại Bác sĩ thuyết bệnh cho mình nghe Ví dụ như bác sĩ hỏi nè Mấy ngày nay có ngủ được không Ăn uống được không không? Hỏi mà Rồi người ta nhìn cái ánh mắt mình nè ta lấy cái đèn pin ta kéo lên kéo xuống ta nhìn nè, thậm chí ta nhìn lỗ tai nè, thí dụ vậy, rồi ta lấy khi mình hạ họng ra cho người ta nhìn, người ta rọi vô người ta coi cuốn họng mình nè, đó, cái đó là ta nhìn nè ha, rồi người ta hỏi mình ha, à, rồi người, người ta gôm lại, người ta nghe cái cái hơi thở của mình, nghe cái nhịp đập mạch của mình, nhìn và là vọng, văn là nghe. Vẫn là hỏi gồm lại thuyết cho mình nghe Một bác sĩ mà giỏi đó một, Nói chung là một bác sĩ mà Biết cách trị bệnh là người ta Người ta khám bệnh mình Ta khám bốn bằng bốn cách Bằng nhìn mình Bằng nghe hơi thở của mình Bằng hỏi mình những câu hỏi Và gồm ba cái đó lại Người ta nói cho mình nghe cái này Gọi là vọng văn vấn thuyết Thì đó là mình mình mình lên mình nói bệnh rồi bác sĩ phải hỏi mình rồi cuối cùng ta nó ồi rồi căn cứ trên bốn điều trên à, tôi đã nghe hơi thở của anh, tôi đã đo được cái nhịp đập mạch của anh và tôi thấy được thế này thế kia rồi anh nói cho tôi nghe thí dụ vậy. Anh yên tâm đi, không có sao, mình nhẹ, mình dây gì đó. Đó là, lý do là vì thời gian qua anh như thế nào đó ví dụ như thời gian qua anh thức khuya nhiều quá, thời gian qua anh làm việc nhiều quá, thời gian qua anh bị à, à, trầm cảm nhiều quá. Lý do nào con người trầm cảm là tại vì con người luôn luôn thấy cái điều tiêu cực mà không thấy tích cực. Ví dụ như nói trời ơi trời, ơi, tôi bệnh rồi chắc chết quá. Nên sau tôi bệnh rồi, nhưng mà hy vọng có bác sĩ tìm ra bệnh để cho thuốc thật ra mình chưa biết nhưng mà mình nói lên một cái câu đó cái tự nhiên cái tâm mình không thoải mái cho nên việc gì nó đến nó chơi chơi chắc chết quá rồi nói lược lại nó thôi không sao chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết cho nên người khổ tập nhiệt đạo đạo là là con đường đưa đến chỗ an vui hạnh phúc Còn diệt là sự vắng mặt của khổ, là sự bình an của nội tâm. Cho nên cái đó nói cách khác là, cái quả của việc là gì? Là niết bàn, là trạng thái khi tâm mình không có còn khổ não. Khổ tập diệt đạo. Cái đó gọi là tứ diệu đế hay còn gọi tại chữ diệu này là do do các tổ Trung Hoa thêm chứ đúng ra nó tứ đế là được rồi bốn lẽ thật nhưng mà tại các ngài muốn nói lên cái chỗ mà lẽ thật này nó rất là chìm màu nó không có cái gì để mà có thể gọi là so sánh được Và cho nên thêm chữ diệu vô đọc là tứ diệu đế Chứ thật ra thì nếu không có chữ diệu cũng không sao tứ đế là đã đủ hay là gọi là tứ thánh đế cho cái chỗ thì dịch là bốn lẽ thật nhịn màu, tại vì dịch từ chữ diệu đó, Đúng không khổ tập diệt đạo. Còn nếu mà nói về cái tập á, nói tham sân si là nói gọn, còn nói rộng ra trong đó còn có mạng nghi ác kiến biên kiến tà kiến vân vân. Tại vì á À Khổ à, tham sân si là ba cái khổ căn bản không? Rồi thêm ba mạng nghi ác kiến Cái đó gọi là sáu cái điều sáu cái căn bản phiền não Rồi khi mà người ta nói tới ác kiến thì chữ kiến người ta mới chi tiết ra Trong cái kiến gồm có gì biên kiến tà kiến Kiến thủ kiến Biên kiến là thấy bên nè tà kiến là thấy lệch lạc nè Tính thủ chiến là mình chấp chặt vào những cái thấy biết của mình, Nội cái thấy không thôi đó. Rồi, bây giờ nói tới đạo đế. Nếu nói rộng á thì đạo đế có 37 phẩm. Phải không? Gồm có gì? Tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực Thất bồ đề phần bác chánh đạo Cộng hết tất cả những pháp số đó lại Gồm có 37 thứ Thấy không Từ cái pháp số nhỏ nhảy lên tới pháp số thứ 37 Khi người ta nói 37 phẩm trợ đạo Tam thập thất đạo phẩm 37 đạo 37 phẩm trợ đạo là một pháp số rồi Thì bắt đầu ngồi nói 37 gồm có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc. Ngũ trăn ngũ lực, thất bồ đề phần bát chánh đạo lại mãi để ra xăm ra bảy nhóm, bảy cái pháp số nữa. Từ 4, 5, 7, 8. À, còn ở đây mình còn nếu mà nói gọn tứ dụ đế lại đó. Ba là bát chánh đạo thôi. Tám con đường chân chánh dẫn mình tới chỗ an vui. Thì bát chánh đạo này chia ra làm 3 gồm có giới, định, tuệ. Có có nhớ bát chánh đạo không? Thứ nhất là bây giờ mình trong bát chánh đạo này chia làm 3 nha, mình đọc ba cái trước nha. Giới. Về giới có 2 thứ. Chánh ngữ, chánh nghiệp chánh mạng, chánh tinh tấn đó thuộc về giới. Tại sao? Chánh ngữ là thuộc về giới thứ tư rồi. Phải không? Chánh chánh nghiệp là thuộc về thân nè, không sát sanh. Chánh mạng là nuôi thân mạng mình không ăn cắp. Rồi chánh tinh tấn là siêng năng tinh tấn thì có phải bốn cái này là thuộc về thân không? À, mà bốn cái này nó thuộc về sự giữ giới đó nó Bốn cái này là thuộc về sự giữ giới Mình giữ giới không nói dối cho nên mình phải tránh ngữ Không nói lời đâm thọc gì đó Rồi mình không có giết người, hại vật đó là tránh nghiệp Mình không có buôn bán à, vũ khí, xì ke, ma túy để nuôi thân mình gọi là tránh mạng và mình siêng năng một cách tinh siêng năng một cách đúng đắn Gọi là tránh tinh tấn thì bốn cái này nó thuộc về giới rồi giờ tới định định là gồm có chánh niệm chánh định chánh niệm chánh định nó thuộc về định trong tam vô lậu học rồi tuệ nó gồm có gì chánh kiến chánh tư duy Tổng lại coi, giới, định, tuệ có phải là tám thứ không? Về giới có 4, về định có 2, về tuệ có 2. Thì bát chánh đạo này được chia ra làm giới, định, tuệ. Bây giờ nếu mà hôm nào người ta không nói người ta nói, thôi bây giờ con đừng tu vậy con ráng tu giới, tu định, tu tuệ là tu bát chánh đạo rồi đó. Phải cho nên từ đó mình mới thấy rằng á giáo lý á, một cách rất là chặt chẽ rất là ăn khớp với nhau mình tưởng đâu á là giới định tuệ là ba cái bên ngoài nhưng mà nếu đứng trên phương diện bát chánh đạo á là nó gồm cả ba giới định tuệ trong đó rồi về giới là có bốn nha nhớ không chánh ngữ chánh nghiệp Chánh mạng, chánh tinh tấn. Right speech. Right livelihood. Right action. Right action. Right livelihood. Và right effort. Còn đỉnh là concentration. gồm có gì? Uh, right concentration. And right insight phải không? Đó là định. Còn nếu mà nói về tuệ là có gì? Chánh kiến là right view. Chánh tư duy là right thought. Với định tuệ. Morality, concentration, insight. À, nếu mà nói gọn là bát chánh đạo, còn nói rộng là 37 thứ Tứ niệm xứ tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực Thất bồ đề phần bát chánh đạo Mà nội cái chuyện mà giảng về 37 phẩm trợ đạo thôi Vị nào mà giảng kỹ là có thể học cả năm Đó là chưa nói, trong tứ thánh đế này nó có mấy loại nữa nha Sanh diệt tứ đế, vô tác tứ đế, nhiều lắm Nhưng mà tại vì ở đây mình học lược Mình không phải học cái bài nói về tứ diệu đế. Mà mình chúng ta đang học tổng lược của những cái pháp số mà theo cái tinh thần của cái bài này. Tại vì Sa di biết thập số thì thứ nhất là nhĩ giả pháp a, giả nhức thiết chúng sanh, giai y ẩm thực. Nhị giả danh sắc, y giả và tam giả tri tam thọ, tứ giả tứ đế. Rồi bây giờ ngũ giả là cái gì Ngũ giả ngũ ấm Năm là ngũ ấm Thì cái chữ ngũ ấm này á Nó có hai cách gọi Một là chúng ta gọi là ngũ uẩn Hai chúng ta gọi là ngũ ấm Tại sao chúng ta gọi là ngũ uẩn Là vì những cái này á Là những sự Cái, cái ngũ ủng này là những cái sự Tích chứa gom lại Cái tích tụ Gọi là uẩn. Nhưng mà nếu mà cái này nó ngăn che mình Nó làm trở ngại mình Nó cover Nó prevent Nó bị không một cái obstacle Thì nó là ấm Same mean, same term Y hệt vậy đó Nhưng mà depends Tùy vào cái thái độ mà mình mà nó đến với mình ví dụ hiện bây giờ cái thân mình gọi là thân gì thân ngủ uống tại vì mình có sắc nè là cái phơn nè mình đang có cảm thọ không có không có thọ mình có đang tưởng không đó ví dụ mình ngồi đây tự nhiên mặt trời lặn xuống rồi mặt cái mây đen kéo tới cái mình đấy chắc ở ngoài đó trời mưa, rồi mình tưởng tiếp, không biết trên tây thiên có mưa, chắc mưa. Mình tưởng tượng, thì hiện nay mình ngồi đây mình đang mang thân ngủ quẩn là vì mình có sắc, có thọ, có tưởng, có hành, có thức. Như vậy thì trên căn bản là ai cũng đang thọ thân ngủ quẩn đó. Nhưng mà nếu như năm cái này nó nó ngăn che mình, nó không có để cho mình thoát ly bằng cách là mình tu tập gì hết tối ngày cứ bám víu nó vui buồn khổ đau sung sướng chăm sóc một cách gọi là mất hết thời gian thì ngay cái uẩn này nó thành ra ngủ ấm nhưng cũng là nó thôi nhưng mà nếu như mà nó ngăn cản mình nó không cho mình tiến xa hơn ví dụ như mình đấy thôi tu cũng tu đâu tu rồi cạo đầu nhìn xấu lắm À, thôi tôi không có mặc mấy cái đồ tu này đâu Mặc vô nhìn kỳ lắm Đó Vì bảo hộ cái sắc thân Cho nên mình không có dám gì Không có dám đi tu Không có dám làm Không có dám mặc những cái pháp y Là vì mình sợ xấu Bảo hộ cái sắc thân này Còn nói về thọ Thôi tôi không vô chùa tu đâu Vô chùa tu rồi Thức khuya dậy sớm tôi mệt lắm Mà thôi tôi vô tu đâu, tôi thấy cái bà cô nó dữ lắm Cái ông thầy nó, ông, ông, ông kỳ cục lắm Vô đó tôi, tôi bị đi chết luôn Tưởng tượng Vì cái tưởng đó cho nên không cho mình đi tới làm gì hơn nữa. Sắc, thọ, tưởng, thành thức Nó đang ở trong chúng ta Nó đang cấu, nó đang kết hợp lại Để nó duy trì cái sự sống của chúng ta gọi là ngũ uẩn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 Cái cái, cái cái cái cái trạng thái mà chúng ta nhận đó mà nó đổi tên thôi chúng coi nha. cho nên á, ngủ giả, ngủ ấm, năm là mình phải biết về cái gì, biết về năm ấm hay là ngủ ngâm ấm hay là năm uẩn. Mà bây giờ mà học theo tinh thần bát nhã nè, sắc thọ tưởng hành thức này nó nó có tồn tại mãi mãi không? Không. À, quán tự tại Bồ Tát hành thâm, hành thâm gì? Hành thâm bát nhã ba la mật đa. Thời chiếu kiếm ngủ uẩn giai không? Mở đầu cái bài kinh đó thôi là mình thấy là cả một quá trình tu tập. Bồ Tát quán tự tại gọi là quán tự tại Bồ Tát. Đi sâu vào, hành thâm là Ngài quán chiếu thâm sâu vào cái cái cái ngũ uẩn Ngũ uẩn là quán chiếu thâm sâu vào sắc, thọ, tưởng, hành thức. Ngài phát hiện ra rằng ngũ uẩn gốc buộc là không. Chứ chỉ tạm có thôi. Vì thấy được lẽ thật đó, cho nên Ngài vượt tất cả mọi khổ ách. Gọi là gì? Độ nhất thiết khổ ách. Tại sao độ dứt tại sao vượt tất cả khổ, không còn dính mắc nữa. Bây giờ tôi thấy, xác này là xác thân này chẳng qua là do đất, nước, gió, lửa mà hình thành. Vậy thì trên phương diện sắc thì duyên sinh Mà cái gì làm cái gì tạo ra sắc? Đất, nước, gió, lửa. Cái thân này là thân của tứ đại. Phải không? Tứ đại là gì? Đất, nước, gió, lửa chất cứng, chất lỏng, chất nóng, chất lạnh. Thì thân này là thân tứ đại. Bây giờ mình sống đây nè. Mình mượn đồ ăn để mình nuôi cái gì? Mình nuôi cái đất. Rồi mình uống nước là mình nuôi chất nước trong người mình là thủy đại. Phải không? Rồi mình mặc cho ấm thì để mình làm cái gì? Nuôi cái hỏa đại. Rồi hơi thở của mình còn duy trì là để nuôi gì? Phong đại. Đất, nước, do lửa. Mà Phật nói, bốn cái này là bốn con rắn. Nó thường xuyên nó attack nhau. Nó thường xuyên nó gây cấn với nhau. Cho nên con người mình hẻo mà bốn con rắn này mà nó attack một cái là mình bệnh liền. Mình là ông chủ. Mình là ông chủ. Cái cái thân này là một cái vỏ đựng bốn con rắn. Cái thân này là Sắc thân này nói cái là cái vỏ nó chứa bốn con rắn đất nước gió lửa mà hãy bốn con rắn này bữa nào mà một trong những con rắn này nó thắng một cái thôi thí dụ như con rắn lạnh nó thắng một cái là mình bị khô mà con rắn con rắn lửa mà nó thắng là mình bị fever cảm bị cảm lạnh là là con rắn nước nó thắng rồi đó mình cảm lạnh còn bị sốt không fever Thì con mấy con rắn kia thua con rắn Con rắn lửa nó nó làm Nó nó chiếm cho nó Toàn thân mình bị sốt lắm Đó. Rồi bây giờ nè Mình ăn Bây giờ mình ăn nè Ăn rau, ăn thịt gì cần biết Đó, Thì con nào mà Thí dụ mình ăn con bò Con bò nó ăn cái gì Ăn cỏ Đó. Rồi bây giờ mình ăn chai Mình không ăn bò Mình uống sữa Mình ăn bơ Ăn chi Thì cũng từ con bò Mà con bò nó ăn từ cái gì ra nó ăn cỏ. Vậy thì hàng ngày mình ăn ăn để chi để mình duy trì cái cái thân thể này. Thì mình ăn đó là mình nuôi cái cái cái, cái chất cứng ở trong người mình. Rồi mình uống sữa để nuôi xương, ví dụ vậy. Rồi mình tắm mình chì ra đất không? Tắm mình chì ra đất. Phải không? Cho nên cái bài kệ á tôi gửi tôi cho đất, đất gửi đất cho tôi mỗi ngày mình ăn là rau cải nó vô người mình lại gửi mình nói cho mình gì nữa, đúng không? Rồi mình ăn vô để mình giữ cái mạng sống của mình, đó. Rồi để mình mình mình đi tưới rau, tưới rau cho nó lớn lên cho mình cắt nó mình ăn, mình nuôi nó bằng nước, rồi nó nuôi nó lại để cho thân thể của mình. Có phải là tôi gửi tôi cho đất không? Mình khỏe mạnh cái mình đi tưới cỏ, mình đi tưới rau. Nó lớn lên cho mình cắt nó vô, mình nấu, mình ăn Vậy thì mình nuôi nó, rồi nó lớn cho nó nuôi mình Cũng giống như người ở ngoài thì người ta nuôi heo, nuôi bò Rồi nuôi heo, nuôi bò, cứ lấy bò, lấy heo ra, người ta bán đi Người ta mua cơm, gạo gì, người ta ăn nên rốt cuộc rồi, mình vay mượn hết Mình nuôi con heo không phải mình tốt <cười> Tại vì mình cho nó mượn đỡ, rồi may muốn nó lớn lên, nó trả lại cho mình Rồi bây giờ mình thở nè Hít vô Thở ra Sẵn đây mới nói cái câu chuyện Có vị mới thắc mắc nó Tại sao thầy cứ nói thở vô thở ra Sao thầy không nói hít vô thở ra <cười> Thật ra Thở vô cũng là một hơi thở Thở ra cũng là một hơi thở nhưng mà tại tiếng việt của mình á mình nói hít vô Vậy chứ hít thở ra thở vô cũng là một hơi thở thở ra cũng một là cách nói thôi cũng là một cách nói thôi à, nhưng mà mình nói hít vô tự nhiên nghe nó giống như nó còn cái gì nó nó hơi nó mới action chút ha thở vô nghe nó nhẹ nhàng không thở ra hít vô <cười> thở ra là cái kỳ thấm thứ ra thật ra Vô ra cũng là một hơi thở. Nhưng khi chúng ta đang hướng dẫn Một cái buổi thiền tập Chúng ta dùng cái từ nào Để nghe cho nó nhẹ nhàng Chứ không có gì hết á. Không có gì mà sai trái trong này hết Mình dùng cái từ Ví dụ mình nói Ăn cũng được Nhưng mình mời người ta nói Mời anh ăn cơm Nhưng mà mình nói mời anh dùng cơm Cũng được thôi Nhưng mà tự dùng nghe nó làm sao Nghe nó nhẹ nhàng Nghe nó lịch lãm. Ăn cũng đâu có gì sai. Nhưng mà chữ ăn nó tự nhiên nghe nó. Có cái gì đó nó nó chưa có được nhẹ. Rồi bây giờ người ta đang ngồi cho mình hít. Thở. Nhưng mà mình khi mình đang hướng dẫn thiền tập. Thở vô. Thở ra. Cũng là một chữ dùng thôi. Nhưng mà mình dùng chữ nào trong khi mà người ta ngồi đó cho nó nhẹ nhàng. Cho nên ngay khi mà mình thiền tập đó. Cái, ngay cả cái tiếng chuông mà chúng ta thỉnh đó, Cũng đừng có thỉnh nó quá mạnh tay nữa Nó sẽ làm cho chát chúa Cái thời ngồi thiền Cái tiếng chuông mình bình thường Mình tụng kinh mình thỉnh bò, Cho nó vang cái tiếng cho cái đại chúng ta nghe Vì trong lúc đó đang là một cái thời kinh nghi lễ Số lượng người ta đang ồn Mình thỉnh một tiếng cho chúng ta nghe Nhưng bây giờ mọi người im con sắc hết rồi. Tự nhiên mà làm cái bong Mọi người giật mình chứ chẳng thấy thiền định gì hết Mình lấy cái tay mình nhẹ bó bon, vô cái chuông Cũng là một cái hành động thỉnh chuông Nhưng mình phải biết Nó đang ở cái hoàn cảnh nào Để chúng ta thỉnh tiếng chuông đó Bình thường mình mở cửa vô Đi sông sông vô Bữa nay mình biết mình đang lên thiền đường Mà mọi người đang ngồi thiền nghe Chứ mình đẩy cái cửa nhẹ nhẹ ra Và mình đi từ từ Mình lấy cái tay mình đỡ cái cửa đóng vô Cũng là một hành động đóng cửa Nhưng chúng ta biết Chúng ta đang ở hoàn cảnh nào để chúng ta mở cửa và đóng cửa một cách tế nhị nhẹ nhàng. Cũng giống như á mình lấy một cái thao, cái rổ của mình cũng nói, lấy cái thao đó em lại xài. Nhưng mà khi mình viết chữ nghĩa, tôi có dùng cái thao đó, anh có dùng cái thao này nữa không? Anh có xài cái thao này nữa không? Chữ xài cũng là dùng nhưng mà mình nói chữ dùng cái thao hoặc là dùng cái chén đó tự nhiên thấy cái chữ mình xài nó nhẹ ra đó nghe mình nói cái chữ mình dùng tất cả nó là chữ nghĩa thôi không? nó chỉ là gì <cười> cái chữ nào mà nói ra nó cùng đều xa lìa với đạo lắm ngôn ngữ là đạo đoạn mà nhưng mà trong cái thế giới tương đối con người vẫn còn phải dùng âm thanh Sắc tướng Bây giờ mình vẽ hình Phật Có cái hình nào đúng thật Thân tướng của Đức Phật không? Không Chẳng qua với cái cái lòng thâm tịnh của chúng ta Cái gì đẹp nhất của chúng ta thì chúng ta vẽ lên thôi Cũng giống như mình nấu ăn Mình cố gắng mình nấu thật tinh khiết Thật kỹ lưỡng để dân cú Chứ còn nếu mình nói cho cùng á Nói cho cùng gọi là tinh thật kỹ lưỡng Trọn không? Không Trong khi nấu thì khẩu trang không đeo Tóc không vén lên đó. Rồi vừa xào đồ ăn vừa nói chuyện Vừa trộn vừa nói chuyện Thì nếu mà có cái kính mà rọi đó là Nãy giờ thấy bao nhiêu cái nước, cái, cái, cái nước bọt của mình nó văng ra Trong khi mình nói chuyện mà mình nấu ăn Tại mình không thấy thôi Thì mình gọi là trong sạch thôi Chứ còn nếu mình nói cho thật tình mà nói cái thế giới mà chúng ta đang ngồi đây chúng ta gọi là sạch là tại gì? Con mắt mình không thấy thôi. À vậy thiếu ta gọi là sạch. Người ta để cái món cái đồ đó, ta để đó, thế thì mình lấy cái chổi mình quét nhà. Bụi nó bay lên mà nó bám vô đó mình đâu có thấy. Cho nên nói cho cùng thì nếu mà nói sạch, Quốc độ này thế gian này cũng có gì sạch đâu? cái gì cũng là tương đối tạm tạm như vậy là được rồi. Có vị mới hỏi mỗi lần nghe thầy xài cái chữ hít vô không thoải mái thì không đâu có sao nếu mà không thoải mái chữ hít vô thì lúc kêu tôi hít đừng hít thở ra thì đừng thở vô hít vô có thở ra thì đừng hít vô là tự nghĩa thôi mà. Cho nên á Bồ Tát quán tự tại Thấy ngũ quẩn, sắc, thọ. Hôm qua mình nói thọ rồi đó. Thọ thì nó có ba thứ thọ phải không? Tưởng. À, cái tưởng là gì? Là cái sự suy diễn của mình. Mà tưởng thì luôn luôn nó đi với vọng tưởng. Vọng tưởng là gì? Là những cái suy diễn không thật bằng đêm mà mình khuya quá mình bước ra mình đạp lên sợi dây thì mình la lên là con rắn mình bước vô cái cái cự kiến đó. thấy cái đầu mình nó dội vô đó ôm cái đầu chạy nó gặp ma ở trong kinh bách vụ có kể câu chuyện có cái anh chàng thanh niên đó anh nhìn vô cái kiến anh thấy cái đầu của anh ở trong cái kiến đó cái anh la lên nó chờ tôi mất cái đầu rồi mà anh ôm cái đầu nó chạy khắp phố chờ tôi mất cái đầu rồi người ta mới nói mất san chạy nổi chết mất đất rồi. Nói san biết hồi nãy tôi thấy cái đầu tôi nằm trên cái kiếm. kể câu chuyện kinh bách kinh bách dụ kể Đức Phật mới nói con người mình cũng vậy. vọng vọng tưởng mà, hả? sắc thọ tưởng hành là sự vận hành liên tục không có dừng. rồi thức là nhận thức và cái nhận thức của mình á Nếu mà có thì nữa Nhớ là cái gì Nhận thức tạm thời thôi Chứ không có phải là Nó không phải rốt ráo đâu Thí dụ mình nghe người ta nói vậy đó Thì mình nhận thức vậy đó Nhưng mà có thể Mai mốt mình nghe người thứ hai nói Thì mình lại nhận thức khác hơn phải không Bây giờ á, mình nghe Pháp cũng vậy Cái bài Pháp này mình nghe Chứ mình nhận thức vậy đó nhưng mà có có thể hai tuần sau mình mở cái bài pháp đó mình nghe lại là mình sẽ có những nhận thức mới ngày quyển sách cũng vậy mình đọc cái mình hiểu hôm nay như vậy đó ngày hôm khi khác mình đọc thì mình lại có cái nhận thức khác hiểu không hàm tử rằng Bồ Tát Quán Tự Tại nội nghe cái tên ngày không thôi là thấy Ngài đã có một vùng trời tự do rồi không có ràng buộc rồi tự tại là gì Liberation Freedom Och no. Tại sao Ngài được cái tự tại đó Là vì Ngài có cái sự quán Ngài có cái sự nhìn sâu Thấy rõ cho nên tên của Ngài Là quán tự tại Vậy thì cái tên của Ngài Chính là cái thực tập của Ngài Hãy quán Cho kỹ, nhìn cho sâu Để có được sự tự tại đó Và quán sâu tự tại Mà muốn quán cho sâu để thấy Thấy cái gì Thấy rằng sắc thọ tưởng hành thức Tất cả chỉ là Một sự kết lại Đây giống con người mình à. Bây giờ sắc thân này còn à, Là sắc nè Đụng vô đây biết lạnh nè Uống miếng nước biết nóng nè Gọi là gì thọ Rồi còn tưởng nè Nghe bấm chuông cái cái Mở cái cửa đó cái Chắc à, chú đó, đó Chắc cô kia đó, Hay là đang ngồi về thấy một cái bóng đi ngang Hình như là chú đó, đó. Hình như thôi mà Thì cái đó là gì tưởng được chứ gì nữa Rồi cái đứa xúc trời ơi Tôi thấy có một cái bóng đi ngang Tôi tưởng đâu ông năm, ai nghe đâu ông bảy, 7 <cười> Rồi cái Thì bây giờ bước xuống dưới gặp chú 7 Mới nhận thức a đây là chú 7 Vậy mà hồi nãy tôi thấy cái bóng đó Tôi tưởng vậy là tôi nhận thức đó là chủ năng Khi mình chết đi Mình ngưng thở Thì sắc Còn nằm đống đó thở thì hết rồi Tưởng cũng không còn Hành cũng không còn Thức cũng không còn Phải không giờ còn có cái sắc à Mà cái sắc này là do gì hợp lại Đất nước gió lửa Rồi đẩy vô lò thiêu Đốt xong mấy tiếng hồ sao ra rồi Thì cuối cùng cái sắc còn lại đó Cũng thành ra gì? Cát bụi hư không đó là... Cho nên cái người mà người ta Thấu đáo được cái đó Ta thấy được bản chất Thật của các pháp như vậy đó Lúc còn sống Nó kêu pháp này là pháp sống Ngưng đi Thì cứ cái tên gọi là pháp chết Còn mưu viên gì này kêu là hoạt động Nằm yên chỗ Gọi là cứng ngắt ngây đơ Còn thở thì cái pháp của nó gọi là sống Cho nên cái người sống ta gọi là hoạt động Hoạt là sống Sống là phải động Sống mà không động Thì gọi là chết Cho nên người sống Người còn sống là phải có sinh hoạt Phải làm việc Chứ không có ở không à? cho nên cái chữ hoạt là chữ, chữ hoạt là sống, chữ động là moving là phải có action gọi là hoạt động. Mà anh sống mà anh không hoạt động gì hết thì đâu phải là sống, cứ nằm phòng biết rồi tới giờ đánh cái beng cái ra ăn, ăn xong rồi đứng dậy vô phòng chui nằm tiếp, phải không? thì cái đó là cái máy chứ không phải là con người sống. Con người sống là phải hoạt động. Trước giờ ăn phải ra phụ dọn chén. Ăn rồi phải phụ dọn rửa, thấy nhà dơ phải quét, thấy chén dơ phải rửa, thấy chén úp không đúng phải làm lại, thấy rác phải lượm lên, đó là hoạt động. Người sống phải hoạt động. Mà mà cái người mà người ta nói về uh, sức khỏe thì nói sao? Phải có có phải có vận động, phải có hoạt động người nó mới khỏe, còn ngồi chỗ người nó bệnh. Cái đầu cũng phải hoạt động cho nên người già ở đây người ta có những chương trình sinh hoạt cho người già để chi người già hoạt động bệnh hoạt động theo bệnh khỏe hoạt động theo khỏe vân vân cho nên đó nội cái câu bác nhã tâm kinh thôi quán tự tại là thấy cả một pháp tu rồi anh muốn tự tại không anh sống anh phải biết quán đừng có cục bộ đừng có đừng có Đừng có cái nhìn nó, nó thiển cận quá Nó gần Nó không có nhìn xa Thì tự nhiên buồn người này trách người kia Phìm người nọ Thấy xa Mỗi người người ta có một khó khăn Người ta có những cái cái cái khổ đau riêng Mình nó không hết đâu đó, Sống chung nhà Mà đôi khi còn chưa hiểu hết nhau huống chi mình ở ngoài xa tích Mà mình ở đó mình luận bàn chỉ của người ta Rồi phải có cái nhìn đó Để mà chúng ta có được cái tâm rộng ràng tự tại Tự tại là là gì? Không có chấp trước chuyện gì nó đến Mình biết nó là vậy Có nhiều khi mình coi phim á Nhất là mấy bộ phim Tàu á Phim ta đang đóng, chưa tới Phim nó tới mấy chục tập, bắt đầu ngồi đón, tu tón á Cái hàng này là máy mốt nó sẽ nhíết nhỏ này nè, nhỏ này máy mốt nó sẽ hại hàng kia nè, ngồi nói xuống. cái người mà người ta phim nó nó giỏi quá thôi để tôi tắt phim tôi cho <cười> tôi cho anh ngồi tiếp trình. <cười> như đó thôi. Những lúc mà như vậy đó thì nó cho mình nhìn được cái con người của chúng ta. Phim thì muốn mướn nguyên bộ về coi. Mà phim mà không gây cấn thì chúng ta nói vô phim dở ẹc. Thiên nhiễm gây cấn gì hết đó Mà hãy mà gây cấn quá Cái cỡ thằng này thấy ghét ghê vậy <cười> Rồi cái cuốn cuốn là gì nữa Ngồi luận đoán Nếu mà mình luận đoán thì mình khỏi coi <cười> Mà hết coi thì chúng ta phải đi theo dõi Cái tình tiết đó à, Để nói một chút vậy Để chúng ta thấy rằng trong cuộc sống Nó nó nó liên hệ tới cuộc đời Bình thường của chúng ta vậy không nó nhiều khi mình sống chung một nhà với nhau đó mà chưa chắc là mình đã hiểu nhau hết nữa thậm chí hai vợ chồng đó chung giường chung chăn gối chung lắm đó vậy mà đôi khi còn không hiểu nhau nữa mà nói vậy thì chúng chúng ta có cái gì để gọi là chúng ta kết án kết tội một người khi chúng ta chưa biết rõ sự thật cho nên người nào mà muốn đổ tất cả khổ ất thì người đó phải có Cái quán làm sao cho thẩm thấu Hành thâm bác nhã Bác nhã là trí tuệ Hành thâm bác nhã Ba la mật đa Bác nhã ba la mật đa Là một cái trí tuệ tuyệt vời Một trí tuệ siêu việt Trí tuệ đó là do Quán chiếu tư duy Chứ không phải do học thức Do, do, do, do trí tuệ quán chiếu Rồi thấy ngủ ủng là dai không Vậy thì hể mà chúng ta biết rằng Hiện nay Chúng ta còn sống được là nhờ ngủ ủng Nó còn đang hoạt động với nhau Nhưng biết nha Thọ nó cũng không thường Thức nó cũng không thường Hành nó cũng không thường Tưởng nó cũng không thường Sắc nó cũng không thường Nó luôn luôn nó biến đổi Thí dụ như sáng Thấy mình tươi lắm Cái chiều sắc đổi Chúng ta nói sao Trời ơi sao thần sắc của anh giờ đổi rồi <cười> Cái sắc diện của anh bây giờ nó hết thần thái như hồi sáng rồi Hồi sáng nhìn thần thái lắm Cho nên là cha sắc diện hôm nay đẹp nha Còn bữa nào mà buồn rầu tới nó trời ơi, sắc diện hôm nay héo hon nha Vậy thì cái sắc nó thay đổi mà cái Cái sắc mà nó thay đổi, cái diện mà nó thay đổi nó cũng tùy theo cái thọ nữa đó Cái thọ nữa đó, thọ là gì? Là cảm thọ đó. Trời ơi, thấy người kia thích quá. nó Lộ cái hớn hở. Gặp cái người kia mình không ưa cái lộ cái gì? Mực dọc. Đó là cái... Cái bản chất của con người. Mà học Phật á. Là để mình nhận diện ra những cái đó. Thí dụ như hôm nào mình đang đang... Vui vẻ bình thường vậy Tự nhiên mình mình thấy cái người kia Tâm mình không có thoải mái là mình biết rồi đó Tự mình phải biết thôi Mình nghe một cái lời nói Của cái người đó mình không thoải mái rồi đó Rồi nếu mình nhận diện được như cái đó Cái đó là Đứng trên phương diện tu thiền Gọi là cái pháp gọi là tứ gì Tứ niệm xứ đó Thì Phật gọi là quán tâm Quán thọ Quán pháp, quán thân đó nhớ không Thân, thọ några Pháp Tứ niệm fett. De uh, fyra Establishing of Mindfulness medvetenhet. När du mindfulness att min mat på din kropp, på ditt känsla, på andra Dharmas, på your mind. Några bhundrika bhundrika bhundrika bhundrika bhundrika bhundrika bhundrika Nên nay mình học hai hai số số bốn số năm tứ giả tứ đế ngũ giả ngũ ấm mình phân biệt được chữ ấm với chữ ẩn chưa ẩn là sự kết hợp ấm là nó ngăn mình nó cản trở mình là nó thôi nhưng mà mình nhận ra rằng nó là sự kết hợp thì bạn nó có cái tên là ẩn thôi có gì đó nhưng mà mình để cho cái uẩn này nè nó cản trở mình thì gọi là, là ấm mình dính mắc với nó chính nó mà nó che đậy nó không làm cho mình tự do được cái người tỉnh là thấy nó là uẩn không có gì hết người mê thì dính mắc nó Ví dụ như mình nhìn mình nhìn vào một cái hoa, mình đẹp đó, mình thích lắm. Nhưng mà mình vẫn biết rằng bản chất nó, nó có thể nó thay đổi là vì thời tiết nó chết, hay vì nó bị sâu ăn, hay vì nó bị một cái cây gì đó ngã xuống, nó gãy nhánh. Nói chung là không có cái pháp nào nó tồn tại hết. Bất cứ chuyện gì nó cũng có thể xảy ra. Và mình không bao giờ lường trước được. Đầu năm là mình có một cái plan rất là dài Một cái lịch trình, một cái dự tính rất là xa Nhưng đúng một cái, tất cả những dự tính đó phải khép lại hết Và khi mình không có dự tính những cái việc này Tự nhiên giờ cánh cửa này khép lại thì Tất cả những cái cánh cửa khác phải mở ra Để nó tiếp tục, nó sống còn trong cái cái dịch này Có phải không? Ví dụ như là thầy plan là Mình sẽ có nguyên một cái lịch đi giảng Là bắt đầu lịch tính đi không đó nha Rồi bây giờ cánh tất cả các cánh cửa đi nó đóng lại Thì cánh cửa ở nhà phải được mở ra Và cánh cửa không nói pháp Khi mà mình đi, đi, đi, đi Thì một cánh cửa nói pháp ở nhà nó phải được mở ra Cho nên nếu chúng ta hiểu được cái đó Thì chúng ta là người có tự tại Cái gì nó cũng có Nó chỉ là một sự kết hợp Mãi không, nếu mà cái đó Nó làm mình khổ đó, trời ơi trời Tôi đã giữ trùn như vậy Cứ ngồi về hoài là bắt đầu Từ cái uẩn nó ra cái ấm mà Mình không được cái này Thì mình biết đó là sự sắp đặt thôi mà Mà trên đời này có cái gì sắp đặt Mà nó được đó Thậm chí có những người người ta nói mà, Anh kia chị kia là do trời định Xe duyên Nhưng mà rốt cuộc Nó có sống bệnh đâu 50 năm, 20 năm cũng có thể ly dị. Mới 7, 8 tháng cũng có thể ly dị mà có thể quen nhau cả chục năm mới đi tới hôn nhân, vậy mà mới có đám cưới 1 tháng sau ly dị rồi. Rồi nói sao được cái chỗ đó. Mà mình thấy cái người kia trời ơi, nó quyết chí, người ta quyết chí đi tu nó làm dữ lỗi lắm. Nó <cười> làm rum ben lắm. Mà rốt cuộc rồi tất cả mọi thứ nó khép lại. Ở đây người ta hay đùa, người ta nói tưng bừng khai trương, tại ai khai trương cũng đăng bản, tưng bừng khai trương Nhưng mà âm thầm đóng cửa, vì <cười> không có ai mà đăng bản nó tiệm tôi đã đóng rồi tôi dẹp tiệm Đóng cửa là đóng trong âm thầm, chỉ có khi nào mình khai trương thì mới tưng bừng Thì cuộc đời này cũng vậy, ai có mặt bắt đầu cũng rạng rỡ lắm, nhưng cái gì nó khép lại, phải là khép lại một cách nhẹ nhàng Cái quán là nó vậy, nó quán từ cuộc sống, nó quán đủ thứ chuyện trên đời này hết đó. Quán ngủ quẩn là một pháp quán thôi. Chứ còn nếu mà nếu mà nói cho cùng là tất cả các thứ chúng ta có thể quán được hết. Từ một cái nhân duyên vợ chồng, nhân duyên tu hành, nhân duyên thầy trò, nhân duyên tình bạn, cái gì cũng có thể cho mình thấy được cái quán đó Theo Người tu tập mà muốn có được an lạc, muốn có thảnh thơi là phải có quán. Quán là gì? Là thấy rõ, nhìn sâu thấy rõ. Người không có quán là cũng sống đó, nhưng mà sống rất là nhạt nhẽo và và thiếu cái cái an lạc, thiếu cái niềm vui. Khi mình ăn một cái món ngon á, mình hay có thái độ làm gì? Kiều kiều ra coi cái gì đó này phải không? ăn nhắm mắt lại coi ngẫm ngụi cái mùi cái nó để gì ở trong này, quán cái gì nữa? It's a kind of reflection. thì cuộc đời này cũng vậy thôi. cái gì nó đến khổ mình ngẫm nghĩ coi từ đâu ra? hồi xưa là mình mình mình cứ trách ông trời không à? bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. bây giờ mình thầy quán xong mình thấy Ồ, có trời mà cũng có ta vì có trời và cũng có ta cho nên tu là cõi phúc tình là dây oan chỉ có sự chuyển đổi chúng ta mới là chân hạnh phúc thôi còn bất cứ cái nào chúng ta vướng vào cái chữ tình này đừng hiểu lầm là chuyện vợ chồng mà bồ bịch không cái chữ tình này ở đây là tất cả mọi sự vướng mắc vướng mắc nào cũng đều là khổ. Chữ tu này không phải là cạo đầu. Khi nào chúng ta chấp nhận, chúng ta có thay đổi là chúng ta có hạnh phúc. Tu là cội phúc. Sự thực tập là cội phúc. Cái gốc rễ của cái phúc, cái gốc rễ của mọi hạnh phúc là gì? Là chúng ta chịu thay đổi lấy mình và chấp nhận sự biến thay đổi của người kia. Trời ơi, hồi nhỏ con tôi nó nghe lời tôi lắm Bây giờ nó hết nghe lời tôi rồi Cái đó là anh khổ đó Tại vì anh phải biết rằng hồi nhỏ là mấy tuổi Lúc nó 5 tuổi đó. Giờ nhiêu rồi, dạ 25 tuổi <cười> Nó có thay đổi thể chất tâm lý Thì cái chuyện đó bình thường thôi Bây giờ anh chấp nhận nó thay đổi Thì anh cũng chấp nhận thay đổi Cái nhìn của mình Cái chấp nhận đó Tu là cội phúc Cái gốc rễ của mọi hạnh phúc Tự do là anh chấp nhận người kia đã thay đổi Từ tuổi tác Sinh lý tâm lý Thì bản thân mình cũng phải thay đổi Sự chấp nhận đó Hai bên có thay đổi thì mình có hạnh phúc Còn rước mắt Hồi nhỏ nó 5 tuổi nó nghe lời lắm Giờ nó 25 tuổi nó không nghe lời Đó là một thứ tình Nó làm cho mình khổ Thì mình hiểu được cái chỗ đó là mình sẽ thoải mái lắm Mà khi mình đọc những cái chữ nghĩa đó Mình có vướng vào những cái chữ đó Mình phải mở cái cửa đó ra Thì mình có thấy nó có những cái nó, nó nó rộng lắm Cho nên tại sao ngôn ngữ là đạo đoạn Vì chữ nghĩa chỉ là diễn đạt cái đạo thôi Mà cái đạo thì nó mênh mông lắm Nó rộng lớn lắm Cho nên chữ đạo á Trong đạo đế được dịch là Sự thông suốt When you totally understanding Cái đó là đạo When you stuck yourself Là bế Là bí đạo Mình bị, mình bị Nhưng trẻ mình là bí đạo Còn mình mở ra được, mình tu ra được Là mình thông đạo Vì thế đạo đế là sự thông suốt Khi mình thông rồi thì Tất cả các Pháp nó thông hết. tha nan din đi tịnh kinh mà đại chứng hoan hướng pháp ma mô ma nguyện hồng ơ sinh nguyện đảnh thiền nào sinh